dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 142 đến 2 tìm kiếm hay e các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi chấmz cà rốt chỉ là hiện tại nàng hai chân đều chịu tổn thương cho nên coi như là đơn giản đứng dậy nàng đều đau đến nghe răng nhích miệng hơn nữa Hiện tại đồng nhạc nhạc cảm giác được, hai chân mình như giấm trên mặt chậu than, lửa nóng đau nhức Dưới chân cảm giác như có điểm ẩm ướt, có lẽ là vết thương chảy máu. Cái gì là phúc đến thì ít, họ đến thì nhiều, chính là nàng như vậy đi. Trong lòng đồng nhạc nhạc tự dễu một lúc, vẫn là không thể không nhận mệnh cố gắng từng bước từng bước đi tới phía trước. Lúc nàng đi tới phía sau huyền lăng thương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhóm Chỉ hy vọng huyền lăng thương sẽ không chú ý tới sự tồn tại của nàng Lại càng không phải chú ý đến những khác thường trên người nàng Trong lòng đồng nhạc nhạc không ngừng hết sức chờ mong lại không được như mong muốn Lúc đồng nhạc nhạc chờ ở phía sau huyền lăng thương Chỉ thấy huyền lăng thương nguyên bổn ngồi ngay ngắn phía trước nàng Đột nhiên có hơi nghiêng mặt đi đến Một đôi tuyết mâu sâu thẳm Như nắng sớm chiếu dọi xuống Lộ ra một loại ánh sáng tuyệt đẹp Càng phát ra sắc bén Giống như lưới đao sắc bén Làm cho người ta phải lo lắng đề phòng Chân ngươi làm sao vậy? <cười> Nghe được lời quyền lăng thương nói Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi giật mình một cái Mới vừa rồi nàng một mạch đi tới Đã làm cho chính mình một điểm cũng đi tự nhiên nhất Không nghĩ tới Lại bị huyền lăng thương đách nhận ra Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc từ từ điềm tính Lập tức quý đầu xuống nói nhỏ trả lời Hởi bầm hoàng thượng Nô tái nghe được bên ngoài có tiếng ồn ảo Liện nhanh chóng rời khỏi giường muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì Lại không cẩn thận ngã trèo chân Đồng nhạc nhạc mở miệng trên mặt hết sức chân thành Không cho Huyền Lăng Thương phát hiện cái gì Kỳ thật lòng của nàng giờ phút này quá chừng căng thẳng Phản phất như muốn vọt khỏi lồng ngực Hụt mắt xuống không dám nhìn vào mắt Huyền Lăng Thương Dù sao ánh mắt Huyền Lăng Thương thật sự quá mức sắc bén Nàng sợ một khi chống lại mắt Huyền Lăng Thương Thì sẽ không chỗ nào che giấu Đối với đồng nhạc nhạc tràn đầy căng thẳng, huyện Lan Thương nghe được những lời đồng nhạc nhạc nói. Đôi tuyết mâu sâu thẳm, lặng lặng rơi trên người đồng nhạc nhạc, như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nhận thấy tầm mắt của nam nhân một mực rơi trên người mình, khiến tâm đồng nhạc nhạc càng treo trên cao. Có một loại người không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt. Đều sẽ làm ngươi sợ hết hồn hết ví. Không nghi ngờ huyện lăng thương liền thuộc về loại người này. Nếu như huyền lăng thương nói chuyện, lòng của nàng sẽ không để tâm thần bất định, không được phạm sai sót. Chỉ là huyện lăng thương thuận tiện nói, chỉ nhìn nàng, khiến tim của nàng như thích lại. Chột giả A. Khi đồng nhạc nhạc sợ đến mồ hôi lạnh đầm điểm như tắm Ánh mắt gắt gao rơi tại trên người nàng Mới từ từ rời đi Nhận thấy ánh mắt nam nhân đã rời đi từ trên người mình Hòn đá đang đè lên tim đồng nhạc nhạc Mới rốt cuộc rơi xuống Hy vọng huyền lăng thương sẽ không nhận ra được cái gì Trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng chờ mong nhanh qua Chỉ thấy nam nhân ngồi trước mặt Đột nhiên hạ lệnh lý tường bên cạnh Đưa những nữ nhân tập hợp ở phía trước Từng hàng từng hàng, từ từ tiến lên Nghĩ đến huyền lăng thương là muốn tìm ra nữ nhân ở bên trong ôn tuyển đã chạy thoát Chỉ là hắn làm thế nào biết Nữ nhân mà hắn một mực muốn tìm kiếm Cơ mà xa tận chân trời Gần ngay trước mắt đây Trong lòng đồng nhạc nhạt nghĩ ngợi Chỉ thấy phía dưới các thiếu nữ sắp hàng chỉnh tệ Giờ phút này từng hàng từng hàng tiến lên trước Để huyền lăng thương quan sát Những thiếu nữ này Cũng biết huyền lăng thương muốn tìm tìm một nữ nhân Mọi người cũng không biết huyền lăng thương suốt cuộc muốn tìm ai Chỉ là mọi người trong lòng chờ mong vài phần Cô gái kia Sẽ là chính mình Cho nên Những thiếu nữ này đứng trước mặt quyền lăng thương Điều là thận trọng hoặc là ngượng ngủng Hoặc phô ra vẻ đẹp nhất của chính mình Biểu lộ ở trước mặt quyền lăng thương Nhìn thấy những thiếu nữ trước mắt làm ra vẻ thẻn thùng Đồng nhạc nhạc chỉ là cúi đầu không nói Bởi vì nàng biết trong số những người này không có người huyền lăng thương muốn tìm Quả nhiên, những thiếu nữ đứng trước mặt huyền lăng thương Huyền Lăng thương mày kiếm lập tức nhẹ nhàng cao lại một cái Nít bạc môi biểu hiện hắn không vui vẻ Những nữ nhân lần này đến đây đều ở chỗ này sao? Thời bẩm hoàng thượng Những nữ nhân lần này đến đây Cả cung nữ có lấn thiên kim các đại thần Toàn bộ đều ở chỗ này Lý tưởng nghe vậy Lập tức có hơi khom lưng Một mực cung kính thành thật trả lời Huyền Lăng Thương nghe vậy Bạn môi chỉ khẽ mất máy một cái Lập tức bạn môi hé mở Mở miệng trầm giọng nói Để cho bọn họ tản đi đi Ảc Nghe được Huyền Lăng Thương nói Lý tưởng trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Nghĩ đến hắn từ nhỏ hầu hạ Huyền Lăng Thương Đối với hành động của Huyền Lăng Thương Hôm nay có điểm không hiểu gì cả Lý tưởng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần Lập tức cho người đưa những thiếu nữ này trở về Các thiếu nữ vốn vẫn còn chờ mong quyền lăng thương sẽ nhìn chúng mình Lại thấy huyền lăng thương sau khi nhìn bọn họ từ phía sau Liện cho người đưa bọn họ trở về Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ mất mát Đám người mặc dù đều rời khỏi nơi này Chỉ là tất cả mọi người ba bước liền quay đầu Chờ mong huyền lăng thương có thể lưu lại chính mình. Đối với chúng nữ tử tràn đầy mất mát, đồng nhạc nhạt lòng lại tràn đầy mừng thầm. Hiện tại nàng chân đau chết đi được. Sáng nay không phải nhiệm vụ của nàng. Nàng hiện tại có thể trở về, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Có lẽ khi tỉnh lại, chân sẽ không có đau đớn như vậy. Đồng nhạc nhạc lòng tràn đầy chờ mong đột nhiên trước người nàng truyền đến một hồi tiếng nói trầm thấp khàn khàn Ngươi lưu lại Nghe được lời nam nhân nói như vậy Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Mắt hạnh không khỏi quét nhanh một lượng liền hướng tới chỗ ngồi của huyền lăng thương nhìn lại Chỉ thấy ánh mắt huyền lăng thương hướng phía trước Một điểm cũng không có rơi trên người mình Thấy vậy Đồng nhạc nhạc còn tưởng huyền lăng thương không phải gọi chính mình Vì vậy Liện tính toán xoay người đi về doanh chứng của mình Ai biết Lúc đồng nhạc nhạc mới vừa xoay người lại Giọng nói huyền lăng thương lại lần nữa tử chức người nàng vang lên Tiểu nhạc tử lưu lại Lần này Huyền lăng thương là chỉ đích xanh Nghe vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc giật mình một cái, lập tức dừng lại bước chân Mắt hạnh tràn đầy kinh ngạc và khẩn trương, gắt gao rơi trên người nam nhân Lúc này, nam nhân từ từ ngẩn đầu, đôi huyết mâu sâu thẳm nhẹ nhàng rơi trên người nàng Vừa lúc chống lại ánh mắt tràn đầy căng thẳng của nàng Đường lúc chống lại huyết mâu sâu thắm của nam nhân trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi chấn động mãnh liệt. Mặc dù ánh mắt nam nhân nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không có chuyện gì xảy ra ơ, lại giống như mãnh liệt ẩn giấu làm cho người ta không dám phước lờ. Hơn nữa, huyền lăng thương đang yên lành tại sao muốn gọi nàng ở lại. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì? nghe đến đây, đồng nhạc nhạc cả người như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn rối loạn. Làm sao bây giờ? Nàng tim đập loạn thật khẩn trương a. Đồng nhạc nhạc đang lòng dạ dối bời. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng cúi thấp đầu, sợ hãi sẽ bị Huyền Lăng Thương nhìn thấy được nàng đang bối rối.